với niềm hứng khởi của lễ bế giảng năm học sau năm học thứ năm tôi về nghỉ hè với gia đình cùng lúc đó tôi nhận được tin vui đầu tiên là em louis a n d r i c u e cũng đã được trở về sau một năm và sáu tháng ở trại cải quấn một lần nữa tôi lại kinh ngạc vì tính tình của nó nó không hề quán g i ậ n bất cứ ai về chuyện đã bị đưa đi cải quấn và kể lại những nỗi khổ ải ở đó với giọng hôi hài và vui vẻ trong thời gian ở trại nó suy nghĩ kỹ và đi tới kết luận là việc cha mẹ gửi nó tới trại cũng vì mục đích tốt đẹp mà thôi tuy được dĩ giám mục bảo vệ nhưng nó cũng không thoát khỏi những thử thách khắc nghiệt của đời sống hàng ngày trong nhà tù rất may là điều này đã không làm nó hư hỏng mà ngược lại còn làm phong phú thêm cá tính và khiếu hài hước của nó công việc đầu tiên sau khi louis enrique trở về là chức thư ký của tòa thị chính s ứ c r e thời gian sau ông thị trưởng bị một cơn rối loạn tiêu hóa bất ngờ và ai đó đã khuyên ông dùng một toa thuốc thần diệu mua ở ngoài chợ al kasenje ông thị trưởng quên không hòa nói với nước mà lại uống như các thứ thuốc thông thường khác và mai phút là ông đã không bị ngạt thở vì tình trạng sủi bọt khủng k h i p trong dạ dày mặc dù chưa hết sợ nhưng ông vẫn phải nghĩ mấy ngày vì lý do chính trị người ta đã không chọn những vị phó hợp pháp lên tạm t h a y ông mà lại cho em tôi giữ chức quyền thị trưởng vì điều kỳ cục này một người chưa đủ tuổi theo quy định mà louis enrique được ghi vào lịch sử của thị trấn như một vị thị trưởng trẻ tuổi nhất trong kỳ n g h ĩ đó điều duy nhất làm tôi thực sự băn khoăn chính là việc gia đình thật lòng đặt tương lai của cả nhà vào tôi và chỉ có tôi mới biết chắc chắn kỳ vọng đó là hoàn toàn ảo tưởng chỉ hai hoặc ba câu mà cha vô tình nói ra giữa buổi ăn cơm cũng đủ cho tôi thấy cha muốn nói rất nhiều về số phận chung của chúng tôi và mẹ thì đã vội vàng khẳng định lại điều đó nếu mọi việc cứ tiếp diễn thế này mẹ nói thì sớm hay muộn chúng ta phải quay về kataka thôi nhưng bằng một ánh mắt nhìn thật nhanh của cha đã làm cho mẹ sửa lại hoặc sẽ phải đến bất cứ nơi nào thế là rõ khả năng lại di chuyển đến bất cứ nơi nào đã là một đề tài được lên kế hoạch sẵn trong gia đình và không phải do nguyên nhân bầu k ô n g khí đạo đức mà vì tương lai mở rộng hơn cho con cái cho tới lúc đó tôi vẫn tự an ủi với ý nghĩ là mình có thể đóng góp cho thị trấn cho mọi người và kể cả cho gia đình để vượt lên những thất bại vẫn thường đeo bám nhưng nỗi bức xúc của cha l ạ một lần nữa cho tôi thấy là bao giờ người ta cũng có thể gặp được một kẻ làm lỗi để cho bản thân mình không mắc phải điều mà tôi linh tính cảm thấy trong bầu không khí gia đình còn nặng nề hơn hình như mẹ chỉ còn biết quan tâm tới sức khỏe của j a m đứa con út vẫn chưa vượt qua được tình trạng sinh thiếu tháng phần lớn thời gian trong ngày mẹ nằm dưới nó trên i õ n g trong b u ồ n ngủ mệt lả đi vì nỗi buồn và cái nóng hầm hầm cả nhà cũng chưa lây căn bệnh ủ rũ mệt mỏi của mẹ các em không còn được mẹ chăm sóc chu đáo như thường ngày thứ tử các bữa ăn giờ đây linh động đến mức chúng tôi có thể ăn bất cứ lúc nào thấy đói mà chẳng cần theo giờ giấc gì hết và vô lượng người quan tâm tới gia đình chất trong số những người đàn ông thì suốt ngày ngắm quảng trường thị trấn từ trong hiệu thuốc của mình và buổi chiều tối thường chơi mấy chán bia da ở câu lạc bộ đến một ngày không thể chịu nổi sự căng thẳng nữa rồi tôi đến ngồi bên cạnh mẹ trên giỏng và hỏi mẹ về điều bí ẩn gì đang bao trùm bầu không khí trong nhà mẹ nén tiếng thở dài để giọng nói khỏi run g h ợ t cởi hết tâm hồn với tôi cha con có một đứa con hoa ngoài đường phố rồi nhận thấy vẻ thanh thản trong giọng nói của mẹ tôi hiểu ngay bà đã mong chờ câu hỏi của tôi biết bao lâu nay mẹ phát hiện ra sự thật nhờ vào linh cảm của lầm ghen tuông khi nghe đứa con gái vừa về tới nhà đã xúc động báo là đã thấy cha đang nói chuyện điện thoại ở trạm điện tính Chứ một người phụ nữ hay ghen thì chỉ cần thế là đủ cả thị trấn có duy nhất một cái điện thoại và chỉ dùng để gọi đường dài phải đăng ký trước rồi mới chờ đợi khá thất thường giá cả lại rất đắt nên người ta chỉ dùng trong trường hợp thật khẩn cấp mỗi của điện thoại dù đơn giản tới đâu cũng làm cho c á c cộng đồng tinh quái trong thị trấn phải tò mò khi cha trở về nhà mẹ theo dõi từng ly từng tí nhưng không nói c â u nào cho tới khi cha lấy trong túi ra rồi xé nát một tờ giấy đòi kiện ông ra tòa vì tội lạm dụng nghề nghiệp mẹ chờ đúng dịp này để hỏi cha đã nói chuyện với ai qua điện thoại câu hỏi quá rõ nên cha phải nói ngay sự thật anh nói chuyện với một vị luật sư việc đó thì em biết rồi mẹ nói cái mà em cần là anh phải thẳng thắn nói lên sự thật bởi vì em xứng đáng được biết điều đó sau này mẹ thú nhận là lúc đó chính mẹ là người rất sợ cái x ả y nảy cái ung rằng cha dám nói ra sự thật bởi vì tưởng là mẹ đã biết hết rồi hoặc là cha buộc phải kể hết ra cha tử thú là đã nhận được tin có một người kiện ông về tội lạm dụng trong khi khám bệnh cho một phụ nữ nghiện ma túy bằng cách tiêm quá liều mọc phin việc này đã xảy ra ở một vùng hẻo lánh nơi ông chỉ tới chữa bệnh cho những người nghèo trong một thời gian ngắn và ngay lập tức ông t ự chứng tỏ mình là người thành thật màn kịch về chất gây mê và hiếp dâm chỉ là thủ đoạn bẩn thỉu của kẻ thù nhưng đứa bé trai thì đúng là con ông và việc thụ thai diễn ra trong hoàn cảnh thông thường mẹ không dễ dàng dẹp bỏ được vụ bê bối bởi vì trong bóng tối một kẻ nào đó có quyền lực đang điều khiển âm mưu này đã có tiền lệ là trường hợp hai anh chị a b i l a r d o và carmen rosa con riêng của cha cũng từng sống chung với chúng tôi đôi ba lần và được tất cả mọi người yêu mến nhưng dù sao thì họ cũng đã sinh ra trước khi mẹ kết hôn với cha tuy vậy mẹ cũng đã vượt qua lòng căm ghét tầm thường để cố nuốt trôi quả đắng về vụ đứa con mới và vụ ngoại tình của chồng bà đã sát cánh cùng chồng và kiên trì chiến đấu cho tới khi đánh tan âm mưu vu cáo hiếp dâm của đám tiểu nhân sự bình yên đã trở lại với gia đình tuy nhiên không lâu sau từ vùng xa xôi đó lại dạy lên những tin đồn về một đứa con gái của một bà mẹ khác mà cha cũng đã chấp nhận là con mình và hiện đang sống trong hoàn cảnh hết sức nghèo khổ mẹ không để mất thời gian trong việc kiện tụng hay nghi ngờ mà đấu tranh quyết liệt để đưa bằng được đứa bé gái đó về nhà mình thì cũng giống như bà ngoại đã làm với bao nhiêu người con mà ông ngoại để d ư ơ n g giải khắp nơi thôi mẹ nói và bà đã không bao giờ phải hối hận cha mẹ đã tự tìm mọi cách buộc người ta phải gửi đứa bé gái tới mà không gây ra điều tiếng ầm ĩ công khai gì bởi vì mọi việc được giải quyết xong trong nội bộ gia đình đông r ú c này những chuyện này cũng chìm vào quá khứ cho tới khi trong một đám hội ở một thị trấn khác em xem gặp một cậu bé giống hệt gustavo một đứa em khác của tôi đó chính là đứa con quan g của cha trong c vụ kiện ngày nào nay đã lớn trong vòng tay của mẹ nó mẹ lại làm mọi cách để đưa cho được nó về sống chung một mái nhà khi gia đình chúng tôi đã có tới mười một người mẹ đã giúp nó học nghề và tự kiếm sống lúc đó tôi không chối nổi sự ngạc nhiên một người phụ nữ hay ghen bóng g h n gió lại làm được những chuyện như vậy chính mẹ đã đáp lại tôi bằng một câu nói mà từ thời đó đã được tôi coi như là vàng gọc đó là dòng máu của cha các con nên không thể để nó sống lai lắt ở đâu đó được tôi chỉ gặp các em mình trong các kỳ nghỉ cuối năm học sau mỗi chuyến đi tôi lại càng khó nhận ra chúng ngoài tên khai sinh tất cả chúng tôi đều có tên khác để hàng ngày dễ gọi trong gia đình ngay từ khi mới sinh ra tôi đã có tên là gabito tên tắt bất quy tắc của gabriel giờ tôi luôn nghĩ đó là cái tên cúng cơm của mình